Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 1604 rắc rối của Lâm Hiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Sau đó nâng tay bấm pháp quyết, bàn tay chóp động nhưng rất nhanh hoàn. Toàn không thể nhìn thất, sau khi bấm quyết xong khuôn mặt lão ma biểu. Tình nhàn nhạt cười lạnh, hay thật cư nhiên dùng linh lực đem tiêu ký của bản lão tổ che giấu. Thực lực này một nguyên anh tiểu tử không thể làm được, chắc là do tên. Họ lâm bài trò. Bất quá ngươi thật ngây thơ, cho là có thể đào thoát. Khỏi sự truy hích của bản lão tổ ta. Lời nói còn chưa dứt trên tay. Hắn linh quang biến thành một màu đen khuôn mặt hắn xuất hiện một tia. Tàn nhẫn đột nhiên phi độn một hướng bay đi như điện chóp. Cùng lúc đó, ngoài mất vạn dặm hồng diệp tiên tử lại lên cơn đau vừa. Rồi khi lão ma bấm quyết làm yêu khí trong cơ thể nàng phát tác đau, thấu xương thịt, sắc ma lâm hiên cũng đồng dạng khó coi. Độc long ma tổ không hổ là động huyền kỳ lão quái vật chỉ là một tiêu ký truy tung mà lại không. Có cách nào che giấu đi? Đương nhiên là hắn không muốn ngồi chờ chết, lâm hiên cả người thanh. Mang nổi lên tốc độ cũng tăng lên mấy lần mang theo hồng diệp chạy như bay về phía trước. Xa xa đột long ma tổ đem hành tung của hai người cảm ứng khóe miệng. Toát lên vẻ trăm chọc còn muốn chạy các ngươi có thể chạy tới đâu. Tốc độ độn quang của hắn thì so với Lâm Hiên quả thật nhanh hơn một. Bập khoảng cách ngày một ngắn lại bất quá chỉ còn là khoảng cách thời. Gian thôi. Lâm Hiên chỉ biết thầm than trời hôm nay quả thật nguy hiểm cực khổ. Chạy đông chạy tây. Trừ phi về tới hồng diệp đảo mới có thể an toàn. Lão quái vật kia đó không dám đem chân thân hiển lộ nhất định là có cố kỳ gì như vậy mới. Có thể tạm thời an toàn một thời gian. Nhưng lúc này có đến kịp Hồng Diệp đảo hay không là do số trời. Nhưng mà trên thân Lâm Hiên không bị hạ tiêu ký nếu hắn bỏ Hồng Diệp. Lại đây một mình đào tẩu thì sẽ rất dễ dàng thoát khỏi lão gia hỏa Kia kỳ thật Lâm Hiên cũng muốn làm như vậy. Dù sao hắn đã dùng huyến linh thiên hỏa đem huyết chú công văn giải Trừ Huống chi mặc dù hắn cùng Hồng Diệp kết bái Nhưng trên thực tế tu Tiên giả đều là vì tư lợi bỏ nàng xuống thì cũng sẽ không có gánh nặng Tâm lý gì cả Nhưng Lâm Hiên suy nghĩ mãi cũng đè nén tư tưởng này xuống Đương nhiên không phải vì đối phương là mỹ nữ mà hắn mềm lòng sở dĩ Làm vậy vì Lâm Hiên có suy nghĩ Mặc dù tu tiên giả đều vì tư lợi nhưng Lâm Hiên lại không phải hoàn. Toàn giống thế. Hồng Diệp tiên tử có tùy cơ chuyện tống phù nhưng lại không chạy trốn. Một mình mà lại lo lắng đem hắn theo. Nếu hắn bỏ nàng tại đây trong. Lòng còn chút ái náy. Mà cái này chỉ là một lý do nhỏ. Vì hắn còn có một nghi vấn về độc long lão tổ đối phương là một động. Huyện kỳ đại năng tu tiên giả vì sao lại thêm muốn một một hòn đảo nho nhỏ bí mật này cùng hồng diệp tiên tử tựa hồ có liên hệ cho nên lâm hiên càng không thể tùy tiện bỏ nàng tại đây dù sao cách mà động huyền kỳ lão quái cảm thấy hứng thú hắn làm sao mà bỏ qua được nếu may mắn cơ duyên xào hợp bảo vật rơi vào tay mình thì đoạt thức ăn trong miệng hổ tuy nguy hiểm nhưng đối với lâm hiên Chuyện này xảy ra như cơm bữa, hắn dư sức biết phú quý thì phải cầu. Trong nguy hiểm, nếu nhát như chuột chết thì còn nghĩ gì tới tu tiên. Chi lộ, về quê mà chăn vịt sống qua ngày. Cho nên về đạo lý hay lợi ích thì bỏ Hồng Diệp tiên tử xuống để là một ý tưởng ngu ngốc. Đối với độn tốc của mình Lâm Hiên tin tưởng 10 phần, đương nhiên hắn chưa nhận thức được sự đáng sợ của đồng huyền kỳ lão quái vật là như thế nào? nhanh như chót hắn đã động quang được một canh giờ. xa xa ở chân trời một đạo kinh hồng như lưu tinh thiển điện với một tốc độ cực nhanh đám tu vi thấp hèn cơ hồ không biết cái gì đang bay qua. đột nhiên hào quang chợt tắt tê hơn a nơi nơi hình của lâm hiên cũng tạm. thời dừng lại sắc mặt của hắn có chút trắng bệch một khắc trước thần thức của hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của lão ma cách đây hơn ngàn dặm. nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. đại ca, hồng diệp tiên tử trên mặt tràn đầy vẻ điền đảm đến đến yêu. lúc này, yêu khí tạm ổn định không gây đau đớn cho nàng. nàng biết vì mình mà lâm hiên mới bị truy kích. tiếp tục như vậy, huyên mùi hai người chỉ có chết cùng một chỗ. đại ca, chúng ta. Chúng ta tách nhau ra chạy đi Hồng Diệp cắn môi Nói khuôn mặt tràn đầy vẻ kiên định Tách ra đi mỗi muốn chết sao Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc theo lý Thì Hồng Diệp nên lo lắng mình có thể hay không vứt nàng lại không Nhị tới nàng lại chủ động để nhị bỏ nàng ta lại Hồng Diệp có chút thương tâm nói Hồng Diệp tự nhiên không muốn ngã Xuống nơi này Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế sẽ làm liên lụy đại ca Chi bằng để đại ca chạy trốn được. Chỉ huy vọng nếu một ngày đại ca tiến sai đồng huyền kỳ thì xin hãy giết lão yêu vật này mà báo thủ. Cho muội thì muội đã vô cùng cảm kích. Lâm Hiên cười gượng tiểu muội hảo ý của mùi huyền xin nhận. Nhưng hiện tại dù chúng ta có tách ra cũng đã quá muộn. Đã quá muộn ư. Lâm Hiên lạnh lùng nói không sai nếu ngay từ đầu chúng ta chia ra. Đào tẩu thì quả thật không khó. Nhưng hiện tại lão ma chỉ cách chúng. Ta ngàn dặm lập tức có thể cảm ứng được. Thần thức của đồng huyền kỳ. Tu sĩ không biết rộng lớn cỡ nào. Dưới tình huống này hắn hoàn toàn có. Thể tiêu diệt từng người một. Lời nói này lâm hiên cũng không có ăn nói linh tinh quả thật hắn đã Sai lầm, không nghĩ tới một cái phụ thân thân thể mà độn tốt lại kinh. Khủng như thế. Giờ phải làm sao đây Hồng Diệp tiên tử sắc mặt ngày càng khó coi. Bị buộc đến nước này còn có thể như thế nào nữa chỉ có thể liều chết. Một phen biểu tình của Lâm Hiên không một chút bối rối từng câu từng. Chứ nói ra. Tuy rằng cũng có nguy hiểm nhưng so với những gì hắn từng trải qua thì. Chưa thể coi là nguy hiểm nhất. Vậy hai chúng ta sẽ liên thủ đánh bại lão quái đó. Đương nhiên là không. Mỗi đi đi ta sẽ ngăn cản lão ta đại ca không nên chậm chế một khi đã kết bái huynh muội ta đương nhiên phải hào hào bảo vệ muội huống chi tu vi của muội lại thấp căn bản không thể cùng ta liên thủ lâm hiên trên mặt tràn đầy thành khẩn cả người toát lên vẻ nam tử hán đại trưởng phu Cám ơn đại ca ơn cứu mạng hồng diệp mãi mãi không bao giờ quên hồng diệp cảm động đến rơi nước mắt nhưng cũng biết không có thời Gian để trì hoãn liền hóa thành một đảo kinh hồng biến mất tại bầu. Trời! Nhìn thấy bóng sáng nàng dần dần biến mất. Lâm Hiên nheo mắt lại. Đương nhiên hắn không thật tâm nói vậy. Nếu là Nguyệt Nhi khổng tước. Hay cầm tâm thì hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện ngăn cản cường địch. Vì các nàng mà tranh thủ thời gian cho các nàng bình an rời đi. Nhưng Hồng Diệp thì làm sao mà được như thế. Hai người chỉ mới quen. Biết không bao lâu. Làm sao cho nàng một cách tiện nghi lớn đến vậy? Lâm Hiên không phải là một tên ngốc tử, càng không phải là si mê sắc. Đẹp của nàng ta hắn sở dĩ làm như vật cũng là có nguyên nhân sâu xa.